Chương 1421, Thiên Kim Huyền Vũ, hai, về phần mấy người hàng thứ nhất, lại vẫn chưa có người nào ra giá. Cái giá tiền 70 vạn này, liền dưng lại, đã không xê on người lại tiếp tục ra giá, xem ra đây là cái giá cao nhất mà những người kia có thể tiếp nhận rồi. 80 vạn. Đúng lúc này, Trần Thiếu Kiệt mặt không biểu tình hô lên cái giá làm cho người ta hít thở không thông. À, người ra giá bắt đầu thất vọng thở dài lần đấu giá này lại gặp phải mấy công tử ca chỉ có thể tự nhận xui xẻo một trăm vạn đúng lúc này một giọng nói một mực không hừ qua của hoàng phủ danh kiếm vang lên đột nhiên ra một cái giá khiến cho người ra nghẹn họng nhìn trân trối trông thấy lực chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người mình hoàng phủ danh kiếm có chút ngại mà gãi gãi đầu một trăm mười vạn nhìn nhìn tiêu trần nằm cung thiên ninh nhẹ nhàng gật đầu không có chút do dự nào Bắt đầu đấu giá 120 vạn Trần Thiếu Kiệt lạnh lùng bắt đầu tăng giá 113 vạn Hoàng Phủ Danh kiếm tựa hồ Có chút khuẩn trương 114 vạn Giọng nói lạnh lùng của Trần Thiếu Kiệt Lại lần nữa vang lên Nhìn cái bộ dạng không để ý đến chết chút nào Tiêu Trần tức đến run rảy Đây không phải là thành tâm Khiến cho mình thêm phiền sao Tiêu Trần duỗi ra tay ngọc thon thon nhéo cái chân to của Trần Thiếu Kiệt một cái 180 độ xoay Con bà nói chứ có thể đừng ra giá nữa được không Tiêu Trần nhỏ giọng hung dữ nói Tại sao cạnh tranh công bằng tại sao ta không được ra giá Trần Thiếu Kiệt cười mà như không cười nhìn Tiêu Trần căn bản không quan tâm đến phần thịt trên bắp đùi bị Tiêu tràn véo Nhìn cái bộ dạng cười mà như không cười kia của Trần Thiếu Kiệt mí mắt của Tiêu Trần nhảy loạn Những lời nói ban nảy bản thân nói với Nam Cung Thiên Ninh. Khẳng định đã bị tên này nghe được. Tên này nhất định là đang cố tình làm cho mình không được thoải mái. Coi như ta thiếu nợ ngươi, ngươi con mẹ nó đừng có ra giá nữa được không? Trần Thiếu Kiệt Thản nhiên nói, Nam Cung Thiên Ninh hắn có thể giúp ngươi mua, Trần Thiếu Kiệt ta cũng có thể giúp ngươi mua. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa thì phun ra máu. Những lời ban nảy bản thân hắn nói với Nam Cung Thiên Ninh quả nhiên bị tên này nghe được. Chỉ là cái tình cách bá đạo tổng tài này của Trần Thiếu Kiệt, làm cho Tiêu Trần không khỏi đau đầu. 150 vạn Nam Cung Thiên Ninh nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Trần. lắc đầu ra hiệu cho Tiêu Trần không cần nhiều lợi với tên Trần Thiếu Kiệt kia. Hoàng Phủ Danh Kiếm lúc này cũng bắt đầu khẩn trương, căng răng một cái, đưa ra cái giá khủng. 200 vạn Si sao Mọi người bắt đầu xôn xao. Khối thiên kim huyền vũ này, giá trị có cao đi nữa thì đại khái cũng chỉ đáng khoảng 150 vạn, đầy một hơi lên đến tận 200 vạn, đúng là có chút quá không lý trí. Má nó, cái tên điên này, đốt tiền đến hoảng rồi hả? Nếu không phải là phòng đấu giá của nhan tử ninh, tiêu trần đã sớm động thủ đi lên giật đồ rồi. mươi vạn. Trần Thiếu Kiệt mặt không đổi sắc lại bắt đầu tăng giá. Chỉ là tiêu trần phát hiện, thịt trên mặt tên này có chút trung lên, xem ra cái giá này cũng có chút không chịu đựng được rồi. 220 vạn Nam Cung Thiên Ninh không có bất kỳ do dự đưa ra cái giá này. Hoàng Phủ Danh Kiếm giống như một quả bóng bị xịt hơi, lắc lắc đầu, ta hát vọng mà dựa vào trên ghế. Nam Cung Thiên Ninh chấp tay thành quyền đối với Hoàng Phủ Danh Kiếm, đa tạ Danh Kiếm Công Tử Thành Toàn. Hoàng Phủ Danh Kiếm rất có lễ độ mà đứng dậy hồi lễ. Cũng không nói thêm gì nữa Đừng nhìn nam cung thiên ninh Trên mặt mang theo nụ cười Một vẻ nắm chắc như lòng bàn tay Thực ra trong lòng hắn Cũng đã bắt đầu rung rảy rồi Nếu như để lão đầu biết được Bản thân tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy Chỉ để có được nụ cười của mỹ nhân Có lẽ sẽ bị đánh gãy chân Nghe thấy cái giá 220 vạn Tiêu trần có chút đau trứng Mặc dù bản thân hiện tại không có trứng Tuy tiêu trần không sử dụng linh thạch Nhưng hắn biết 220 linh thạch là cái khái niệm gì, đây thực sự là đã vượt xa so với những gì mà Tiêu Trần đã dự liệu. Nếu như Nam Cung Thiên Ninh thực sự thắng đấu giá, vậy chẳng chẳng khác nào đã nợ người ta một cái nhân tình lớn rồi sao? Tiêu Trần trước nay không thích nợ ân tình người khác. Lần này thực sự có chút sốt ruột rồi. Lấy túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt ra, hắn bắt đầu tìm kiếm lung tung, nhìn xem có thứ độ chơi đáng giá gì hay không, dùng để đặt trước hay không. Lật đi lật lại một hồi, ba cái túi bách bảo, tất cả đều là những thứ đồ chơi loạn thất bát tao, những thứ này tuy đáng giá thì cũng đáng giá đấy, nhưng cũng chỉ là đối với những tu sĩ dưới trần vô chỉ cảnh mà thôi. Chương 1422, Cường Hành lấy được tiểu phú bà, còn có cái khác hay không? Tiêu trần véo mặt béo lưu tô minh nguyệt hỏi. Tên này là Tiểu Công Chúa Bất Quy Sơn, sẽ không chỉ có một chút gia sản như vậy chứ. Từng. Lưu Tô Minh Nguyệt ngơ ngác suy nghĩ, bỗng nhiên nhảy ra từng ưm, có, rất sớm trước đây lão A Công cho em một cái túi màu vàng kim. Lưu Tô Minh Nguyệt nghỉ nửa ngày, mới mơ mơ hồ hồ nhớ được đã đặt chiếc túi màu vàng kim kia ở đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt móc ra cái ghế tựa lung lay của mình, ở trước mặt bao nhiêu người, từ trong cái ghế lung lay lấy ra một chiếc túi vàng kim nhỏ. Ném vào trong tay tiêu trần Tiêu trần che tráng Đúng thật là tiểu mơ hồ Cái gì cũng ném loạn được Tiêu trần mở túi ra Trên mặt lập tức hiện ra nụ cười Trong túi tất cả đều là những pháp khí loạn thất bát tao Hơn nửa phẩm cấp cao đến dọa người Nếu như tiêu trần không đoán sai Thì những thứ này đều là những đồ đạc còn sót lại Của những tên xui xẻo vẫn lạc bên trong bất quy lộ Không ngờ rằng lão A Công còn có thói quen thu lượng ve chai Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói thầm. Đúng lúc này, Trần Tuấn Kiệt bên cạnh lại có xu thế tăng giá, Tiêu Trần ngay lập tức bưng kín miệng của Trần Thiếu Kiệt. Cà, cà, ta và người đừng có con mẹ nó ra giá nữa biết chưa? Tiêu Trần sắp khóc rồi, nếu lại nâng giá, coi như bản thân hắn bán túi đồ đạc này đi cũng chưa chắc đã đủ. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Trần, còn có bộ ngực vì khó thở mà không ngừng phập phòng, Trần Thiếu Kiệt vô thức ngay nghiêng đầu. Nam Cung Thiên Ninh có thể tăng cho ngươi, tại sao ta lại không được? Trần Thiếu Kiệt nhíu mày, được được được, họ Nam Cung kia ngươi đừng tăng giá nữa. Tiêu Trần buông tay, đứng lên, đôi mắt như lạng nước mùa thu nhìn thoáng xung quanh bốn phía 230 vạn, thứ này thuộc về ta. Nam Cung Thiên Ninh cùng Trần Thiếu Kiệt sửng sốt một chút. Những người phía sau một mảnh xôn xao, đều bắt đầu nhao nhao suy nghĩ về thân phận của Tiêu Trần, người có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Không thể là hạng người vô danh. Đầu nhan tử ninh nhanh chóng đầy mồ hôi, thế nhưng nàng biết rõ trong tình huống đấy tiêu trần sẽ không bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Hơn nữa cho dù bản thân trả tiền cho tiêu trần, vậy thì cái giá này cũng đủ để khiến vạn vĩnh thương hào phá sản. Bởi vì thương hội sắp lên đường, nàng đã dùng linh thạch thu mua một lượng lớn thiên tài địa bảo, vốn lưu động của vạn vĩnh thương hào hiện tại đã không còn nhiều lắm rồi. Nếu như cường hành trả tiền cho tiêu trần, Vậy thì thực sự phá sản rồi. Tiêu Trần lắc đầu, ra hiệu cho nhan tử ninh không cần lo lắng. 250 vạn. Đúng lúc này, U Dương Đức Dương Dương Tử đắc đứng lên. Hắn đang đợi cơ hội tuyệt sát này, những lời mà Tiêu Trần và Nam Cung Thiên Ninh nói với nhau hắn cũng đã nghe thấy hết rồi, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội có được trái tim mỹ nhân. Tiêu Trần nổi giận, cởi chiếc giày theo dưới chân vọt tới. Nắm chặt tóc U Dương Đức. Giày trong tay đối với mặt tên này hạ xuống. 250 vạn đúng không? Bớt. Có tiền đúng không? Bớt. Rất giỏi đúng không? Bóp. Tìm việc cho lão tử đúng không? Bớt. Nghe thấy những âm thanh thanh thúy bóp bóp kia. Nhìn thấy những dấu giày in trên mặt U Dương Đức, thân thể mọi người không khôi run rảy. Ôi ôi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Máu mũi U Dương Đức chảy dài, thế nhưng hắn lại không dám phản kháng, chỉ sợ bản thân nếu như dùng lực sẽ làm Tiêu Trần bị thương. Tác trọn vẹn 5 phút đồng hồ, mặt Âu Dương Đức biến sản Tiêu Trần mới dừng tay. 230 vạn, còn ai muốn tăng giá không? Tiêu Trần dơ dày, mặt hầm hầm sát khí chậm rãi nghiêng mắt nhìn mọi người xung quanh. Nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của U Dương Đức, mọi người vội vàng cúi đầu xuống. Con cọc cái này. Ngay cả đại công tử U Dương Gia cũng dám ra tay. Còn ai không sợ chết muốn động vào nữa? Không có ai phản đối, rất tốt. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Linh Thạch để ta trả. Nam Cung Thiên Ninh nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, đi đến trên đại đấu giá. Tiểu gia hỏa, vạn vĩnh thương hào chúng ta hiện tại cũng không có nhiều Linh Thạch như vậy. Nhan Tử Ninh kéo tay áo Tiêu Trần. Không việc gì, ta có. Tiêu Trần vui vẻ hớn hở đi đến bên bàn, lấy từng vật từng vật ra từ trong túi bách bảo vàng kim. Đao Dung Kim Lạc Nhật, Kiếm Thu Thủy Vô Ngân, Nhẫn Bích Hải Ngân Đao, Quạt Vạn hát Tùng Phong, Long Tước Đại Hạ, Phong Đích Đại Tần, Trần Ảnh Đại Thương, Lam Dạ Đại Chu, Tinh Ngân Đại Tấn, Quân Sầm Đại Tống, Cung Nhạc Đại Đường, vân vân và mây mây. Tiêu Trần lấy từng pháp bảo từ trong túi bách bảo màu vàng ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Về phần những cái tên đó, Ừm, đều là do tiêu trần nghĩ ra, đúng vậy, mới bị ra ngay tức thì đấy. Chương 1423, tra nữ tất cả mọi người nhìn thấy hoa cả mắt, không có loại pháp bảo nào trong số này có phẩm chất bình thường. Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là số lượng này, đáng sợ quá trời luôn á. Tiêu trần tùy ý không ngừng lấy ra pháp bảo. Đầu mọi người đều có chút chết mấy. Năm phút sau, Tiêu Trần lắc lắc túi bách bảo, cuối cùng đã thấy đấy rồi. Tiêu Trần đến qua loa khoảng chừng 50 món, nếu bán một món 50.000 linh thạch cũng được khoảng 2 triệu rưỡi, vừa đủ để mua một khối thiên kim huyền vũ đó. Nào nào nào, nhìn thử xem, thiên kim, ai đi qua đi lại chớ đừng bỏ qua. 50.000 một món, mua không chịu thiệt, mua không mắc lừa đâu. Tiêu Trần hét to lên tại chỗ. 50.000 một món loại phẩm cấp này, cực kỳ hời luôn. Hơn nữa, còn có đau, thương, kiếm, kích, búa rìu, móc câu, xiên, dạng gì cũng có. Chắc chắn có thể chọn được thứ bản thân hài lòng. Tiên tử, ngài nói thật sao? Có người không thể tin được ngoáy ngoáy lỗ tai. Đương nhiên rồi, nếu không thì anh cho rằng tôi rảnh háng không có việc gì, đánh trắm ở đây đấy à. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. 3 triệu nhà họ trần của tôi mua hết dáng vẻ trần thiếu kiệt đi lên như một tổng tài bá đạo nếu không phải không đánh lại được tên này tiêu trần thực sự muốn xông lên bóp chết thằng cháu trai này ba triệu năm mươi món pháp bảo cực phẩm nay 3 trieu 50 mon không đắt lắm nếu mang chúng về đóng gói lại sau đó bịa ra những câu chuyện vải cả trứng cho mỗi pháp bảo rồi gửi chúng đến một phòng đấu giá nổi tiếng chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền một người chỉ có thể mua tối đa hai món Nếu mua nhiều hơn sẽ không bán Tiêu Trần nhìn thấy vị tổng tài bá đạo này Trong lòng lửa giận bừng bừng Lập tức đặt ra quy định hạn mức mua hàng Trần Thiếu Kiệt cau mầy Lạnh lùng nói Cô nương Cô Trần Đại Thiếu Gia Đừng chấp nhặt với một cô gái yếu ớt Nam Cung Thiên Ninh trắng trước mặt Tiêu Trần Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng Hư Trần Thiếu Kiệt hư lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi Này này, chờ đã. Nhìn thấy Trần Thiếu Kiệt không quay đầu lại rời đi, Tiêu Trần gấp gáp, con mẹ nó còn trông cậy vào hắn ta giúp mình rèn sát đây này. Nam Cung, thu tiền cho tôi, tôi đi nói chuyện với thằng cháu trai kia một lát. Tiêu Trần nói xong, muốn đuổi theo. Kết quả là bị Nam Cung Thiên Ninh kéo lại nói, để cô đi một mình tôi không yên tâm. Không sao đâu, tôi sẽ đưa theo vệ sĩ. Nói xong, Kéo cổ áo U Dương Đức đang nằm liệt trên ghế, lao ra ngoài. À này, danh kiếm thiếu gia. Tiêu Trần đột nhiên chạy trở về. Ngài. Ngài đang gọi tôi sao, cô gái? Hoàng Phủ danh kiếm hơi đỏ mặt lắp bắp hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần chớp chớp mắt tinh quái, một cái nhăn mày một nụ cười này quả thực quyến rũ đến mê hồn. Danh kiếm thiếu gia, anh chờ tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn nhờ, bai bye. bye. Tiêu Trần hôn gió với Hoàng Phủ Danh Kiếm, kéo U Dương Đức như lợn chết, rồi lao ra ngoài một lần nữa. Cái mặt mò của Hoàng Phủ Danh Kiếm xấu hổ đỏ bừng, tim đập loạn xạ, khi phục hồi tinh thần lại thì đã không còn nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Trần nữa. Này này, người anh em, đợi đã. May mắn thay, Tiêu Trần chạy đủ nhanh để đuổi kịp Trần Thiếu Kiệt đang chuẩn bị rời đi. Có việc gì không? Trần Thiếu Kiệt cau mày. Hi hi. Tiêu Trần lúng túng cười, tôi có thể xin anh một chuyện được không? Nói đi. Trần Thiếu Kiệt có chút không kiên nhẫn. Anh phải đồng ý đã tôi mới nói. Tiêu Trần đi lên nắm chặt lấy cánh tay của Trần Thiếu Kiệt, điên cuồng lắc lư. Mí mắt Trần Thiếu Kiệt giật giật, chưa có người nào dám tới gần hắn ta nếu không có sự đồng ý của hắn ta như vậy cả. Nhưng nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của Tiêu Trần, Trần Thiếu Kiệt vẫn cố gắng nhìn xuống xúc động đập chết Tiêu Trần. Cô nói đi, tùy tình huống mà tôi sẽ cân nhắc có nên giúp đỡ hay không. Trần Thiếu Kiệt vẫn rất chi là cảnh giác, cho dù mỹ nhân đứng trước mặt nhưng vẫn không mất lý trí. Cái đồ ngoài lạnh trong nóng này. Tiêu Trần nói thầm trong lòng, nhưng bộ dạng trên mặt lại sáng lạng như ánh mặt trời. Giúp tôi rèn sát mấy ngày, được không? Không phải chuyện thương thiên hại lý gì cả. Tiêu Trần đáng thương bắt đầu cầu xin, đôi mắt to ẩn ẩn nước. Rèn sát. Trần Thiếu Kiệt có chút đứng hình. Tiêu Trần ông chặt cánh tay của Trần Thiếu Kiệt, như thế nếu hắn ta không đồng ý thì sẽ dính chặt lấy hắn ta. Đi mà, giúp tôi gõ gõ thiên kim huyền vũ đi. Chỉ có một người đẹp trai như anh mới có thể gõ nổi được thứ đó thôi. Tại sao tôi phải giúp cô? Trần Thiếu Kiệt nhướng mày. Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến, vậy anh muốn gì mới có thể giúp tôi? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Cùng tôi trở về nhà họ Trần. Phi. Tiêu Trần lập tức buông cánh tay Trần Thiếu Kiệt ra, lồi kéo U Dương Đức xoay người rời đi. mươi 1424, rèn sát Trần Thiếu Kiệt có chút ngạc nhiên, người này làm sao nói đi là đi vậy nè. Đợi đã. Trần Thiếu Kiệt gọi Tiêu Trần. Tiêu Trần đắc ý suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tôi mà không trị được tiểu công tử ngoài lạnh trong nóng anh sao? Tiêu Trần quay người lại, vẻ mặt lập tức trở nên đáng thương, Trần Đại Thiếu Gia còn có chuyện gì không? Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể giúp cô. Về điều kiện, chúng ta sẽ nói khi mọi chuyện đã xong. Tiêu Trần lắc đầu giống như trống bỏi, anh cho rằng tôi ngốc lắm à, nếu như anh muốn bắt tôi về làm vợ thì đến lúc đó tôi biết làm sao giờ. Cô yên tâm đi. Điều kiện của tôi sẽ nằm trong phạm vi mà cô chấp nhận được. Trần Thiếu Kiệt lời thề son sát đảm bảo. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, rất chi là lưu manh nhẹ gật đầu. Dù sao thì cứ để tên này giúp hắn rèn sát trước, tên này sẽ không đến mức cưỡng ép bắt mình về nhà họ Trần Thiếu Phu Nhân đâu. Vì lo lắng cho Tiêu Trần, nằm cung thiên ninh sau khi thu hết tiền liền đi tìm Tiêu Trần. Hoàng Phủ Danh kiếm theo sau, khi nhìn thấy Tiêu Trần liền gãi đầu một cách ngượng ngùng tiêu trần không dám chậm trễ nữa đi đến bên cạnh hoàng phủ danh kiếm cười hỏi danh kiếm thiếu gia có thể giúp tiểu nữ một chuyện nhỏ được không ngửi thấy mùi hương như có như không trên người tiêu trần hoàng phủ danh kiếm xấu hổ gương mặt đỏ bừng như điếc khỉ chỉ chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý gì tôi có thể đồng ý giúp cô nương giúp tôi rèn sắt mấy ngày là được khi hoàng phủ danh kiếm gật đầu đồng ý tiêu trần quay đầu chạy trở về phòng đấu giá Chỉ để lại mấy tên đàn ông to sát mắt to trừng mắt nhỏ ở chỗ này. Không khí nhất thời có chút khó xử, là thiếu gia của bốn gia tộc lớn, bọn họ cũng từng xuất hiện cùng nhau, nhưng không nhiều lắm. Nhưng bây giờ vì một cô gái mà tụ tập lại một chỗ với nhau, nói ra chắc cũng người khác cũng không tin. Các anh đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiêu cô nương là của tôi, U Dương Đức Lão Đảo đứng lên, đỡ lấy cái đầu heo lớn, hung dữ nhìn ba người kia. Của anh? Đùa à? Trần Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng. Thì sao? Anh có ý kiến à, U Dương Đức không hề tỏ ra yếu thế đối đầu với Trần Thiếu Kiệt. Khi bầu không khí lại trở nên nghiêm túc, đúng lúc này Tiêu Trần vội vàng lao tới, cởi giày ra, bắt đầu đánh loạn xạ một trần. Cho đến khi U Dương Đức miệng sùi bọt mép, cả người có giật, Tiêu Trần mới thở hỗn hển dừng lại. Ba tên đàn ông to xác còn lại nhìn thấy U Dương Đức nằm trên mặt đất. Trong miệng không ngừng chảy nước giải. Ai nấy đều không khỏi rung mình. Đặc biệt là Trần Thiếu Kiệt, lúc này hắn ta cảm thấy Tiêu Trần có lẽ không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trần. Y-y-o, ngại quá, tôi hơi phấn khích tí ấy mà. Tiêu Trần vừa lặm nũng vừa sỏ dày. Tốc độ thay đổi sắc mặt này ngai qua toi hoi phan mấy tên đàn ông to xác đều trợn mắt há hốc mồm. Bự con, bự con. Tiêu Trần sỏ dày xong, hét lớn về phía xa xa ngay sau đó mặt nham xuất hiện trước mặt tiêu trần cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trong cơ thể mặt nham vẻ mặt của mấy người đều có chút nghiêm túc tiêu trần cười tủm tỉm nói chúng ta đến canh kim thiên cung đi ở đó có lẽ có một lò luyện kiếm mấy người đã đồng ý với tiêu trần không có bất kỳ ý kiến nào đi theo tiêu trần cả đám cùng đi đến canh kim thiên cung sau khi giải thích rõ mục đích đi đến đây của mình Đại trưởng lão và cung chủ không có ý kiến gì, cho tiêu trần mượn lò luyện kiếm. Thậm chí còn hào phóng cung cấp cho tiêu trần một vài chiếc búa lớn có chất lượng tốt. Mấy vị đại thiếu gia mỗi người cầm một cái búa, cả đám mắt to trừng mắt nhỏ, đều cảm thấy có chút không chân thực, thậm chí có chút buồn cười. Ai trong số họ không phải là một đại nhân vật thông thiên trong đại thế giới? Vậy mà lại ở đây để làm cu li cho một cô gái? Y -y Sao các anh lại có biểu cảm như vậy chứ, nam tử hán đại trường phu phải nhất ngôn cửu đỉnh Á? Tiêu Trần lại làm nũng, lập tức lấy đi cái mạng già của cả đám đàn ông, một cái nhăn mây một nụ cười ấy quả thực cực kỳ hút hồn. Mấy người đàn ông nở một nụ cười khổ, được, gặp phải một cô gái như vậy, cho dù phải làm cu ly cũng đành làm cu ly. Tiêu Trần không dài dòng, lập tứ lấy ra thiên kim huyền vũ vừa lấy được từ nhan tử ninh. Oanh! Khối thiên kim huyền vũ này chỉ khoảng hai mét vuông, nhưng nó nặng khủng bố tới 100.000 cân. Mấy người đàn ông vẫn đang suy nghĩ đi lên giúp tiêu trần đưa thiên kim huyền vũ vào lò luyện. Kết quả là, cả đám nhìn thấy tiêu trần đã dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt của mình, không tốn một chút sức nào ông thiên kim huyền vũ ném vào trong lò luyện. Chương 1425, rèn sắt. Hai, đầu mấy người đàn ông to sát đầy hát tuyến, con mẹ nó cô đã ăn cái quái gì để lớn vậy? Lấy đâu ra khí lực lớn như vậy chứ? Mọi người có chút đồng tình nhìn U Dương Đức, vừa rồi bị đánh như vậy một trận, còn chưa bị đánh chết, thật sự rất chi là may mắn. Nhìn to xac gì vậy? Chưa từng nghe nói đánh là thương, mắng là yêu hả? Nhìn thấy ánh mắt đồng tình của mấy người, U Dương Đức tức giận nhảy dựng lên. Nam cung thiên ninh nhìn ra được một số điểm, tò mò hỏi, tiêu cô nương, cô có phải là một võ phu không? Tiêu Trần không giấu giếm, gật đầu, chẳng còn cách nào cả. Kinh mạch có vấn đề, cho nên tôi chỉ có thể đi con đường võ phu. Cô, cô! Nhà chúng ta có đại năng am hiểu y thuật, nếu như không chế cô có thể cùng tôi trở về, giúp cô trị liệu kinh mạch. Hoàng phủ danh kiếm đỏ mặt nói. Trần Thiếu Kiệt nghe thấy thế. Gương mặt của trong nháy mắt sụp đổ. Đây là tiếc tấu muốn cướp người với mình đây mà. Đừng nhìn Hoàng Phủ Danh kiếm đối mặt với Tiêu Trần giống như một cậu bé mới biết yêu, nhưng đối mặt với những người đàn ông khác, hoàn toàn không phải. Thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng, Tiêu Trần vội vàng kêu mặt nhằm lấy thiên kim huyền vũ đã nung đỏ ra. Tên là Toàn Thân là Đá không sợ bị bỏng cũng không sợ đâu, thực sự là một trợ thủ đắc lực cho việc rèn sát. Thiên kim huyền vũ cực kỳ cứng, cho dù là lò luyện thần hỏa của canh kim thiên cung, cũng chỉ có thể nung đỏ nó, không thể thiêu đốt nó biến hình. Nhưng như vậy là đủ rồi, dù sao cũng có mấy vị thần vô chỉ cảnh ăn no rửng mở rảnh hán không có việc gì. Tiêu trần lại bảo mặt nham đặt thiên kim huyền vũ bị nung đỏ trên mặt đất. Mấy người đàn ông to lớn cộng với mặt nham, năm người, vầy ở xung quanh, cầm búa bắt đầu đập. Về phần tiêu trần, rảnh hán không có việc gì. Bèn chuyển một cái ghế dựa. Ngồi bên cạnh xem cuộc vui, thuận tiện cổ vũ bọn họ cố lên. Thiếu kiệt ca ca, anh đỉnh thật sự. Danh kiếm thiếu gia, anh mạnh mẽ quá trời luôn. Nam cung công tử, dáng vẽ anh chơi với cây búa giống như thái từ không vậy á. Mấy người nghe thấy thế, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, con mẹ nó đều là một mớ hỗn độn chết tiệt gì vậy nè. Mặt nhằm không nhận được sự cổ vũ của tiêu trần. Ngược lại không sao cả. U Dương Đức mặc kệ không làm nữa, đáng thương nhìn tiêu trần, bộ dạng như thể cầu được cổ vũ vậy. Sắc mặt tiêu trần tối xăm, rỗng lên như cọp cái, thằng chó, động tác nhanh lên cho lão tử. Lúc trước tôi cứu một cái mạng chó của anh, bây giờ bảo anh gõ sắc một xíu mà anh đã làm mình làm mấy hả? Ngứa da rồi phải không, U Dương Đức sợ tới mức toàn thân rung lên, nước mắt hối hận trao ra. Lần gõ này kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Chưa nói đến thần vô chỉ cảnh vô cùng hữu dụng, ít nhất mấy tên này hình như không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cứ thế mà gõ suốt ba ngày ba đêm. Trong khoảng thời gian này, hơn hai mươi cây búa đã bị đập nát, đại trưởng lão vội vàng muốn chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng không một chiếc búa nào của canh kim thiên cung được tha. Phải biết rằng những chiếc búa này rất đặc biệt. Cực kỳ khó chế tạo, Tiêu Trần dùng một lần mà dùng luôn mấy chục chiếc, còn cho người ta đường sống không đây trời. Sau ba ngày ba đêm không ngừng gõ, thiên kim huyền vũ đã có biến hóa về chất. Lúc này, thiên kim huyền vũ rộng hai mét vuông đã biến thành kích thước chỉ bằng một cái chậu rửa mặt, màu sắc cũng trở nên vàng ống ánh, trông rất chi là đẹp. Tiêu Trần hài lòng năm Nga một bài hát, nếu không phải mình có tính toán trước, để cho năm vị thần vô chỉ cảnh đến gõ. Chỉ dựa vào sức một mình mặt nham, Không biết phải gõ đến năm nào tháng nào đây nữa. Tiêu Trần nhớ lại thông tin về huyền vũ châu mà đại luyện khí sư kia từng nói với mình. Hình như thiên kim huyền vũ gõ đến trạng thái này là được rồi. Tiếp theo, chỉ cần liên tục dung luyện, huyền vũ châu sẽ tự động được ra đời. Cảm ơn mấy vị, sau khi tôi làm xong việc, chúng ta sẽ nói về chuyện thù lao nhá. Tiêu Trần hớn hở ông lấy thiên kim huyền vũ. Kết quả là Tiêu Trần hét thảm lên. Hóa ra vì thiên kim huyền vũ được rèn luyện liên tục nên vẫn luôn duy trì nhiệt độ cao khủng khiếp. Tiêu Trần vui vẻ quên mất chuyện râu ria này, cái ông này lập tức làm đôi tay hắn bị bỏng. Tiếng hét thảm này khiến mấy người cực kỳ hoảng sợ, tất cả đều xông đến để kiểm tra vết thương của Tiêu Trần. Chỉ có mặt nhằm ở một bên lặng lẽ ông lấy thiên kim huyền vũ ném vào trong lò luyện thần hỏa. Sao lại bất cẩn như vậy? Nhìn đôi bàn tay đen sì của Tiêu Trần. Ánh mắt nam cung thiên ninh đầy xót xa. Cũng may, đó chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần dùng chút thuốc là được. Chương 1426, giải quyết vấn đề trần thiếu kiệt động tác nhanh nhất lập tức lấy ra linh dược, muốn đổ vào tay tiêu trần. Cuối cùng lại bị U Dương Đức không có việc gì tìm việc ngăn lại. Anh dám lấy rác rưỡi của anh ra dùng à? Thân thể quý giá của tiêu cô nương, nếu dùng thuốc của anh mà xảy ra chuyện gì, anh có chịu trách nhiệm nổi không hả? Minh Thanh Linh Thủy, có vấn đề gì không? Trần Thiếu Kiệt lạnh lùng nói. U Dương Đức nghe thấy thế mí mắt giật giật, sau đó âm thầm cất linh dược của mình đi. Nam Cung Thiên Ninh và Hoàng Phủ Danh Kiếm cũng giật mình ngạc nhiên khi nghe thấy mấy chữ Minh Thanh Linh Thủy. Sau đó rất chi là tự giác, cất linh dược lấy ra trở lại. Minh Thanh Linh Thủy có một biệt danh rất chi là thú vị, gọi là điếu nhất khẩu. Có nghĩa là cho dù bạn có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn chưa hoàn toàn chết, Minh Thanh Linh Thủy đều có thể giữ cho bạn một hơi. Thứ này phần nào giống như tác dụng của nhân sâm tốt đối với người phàm vậy. Chỉ là một thứ quý giá như vậy, dùng nó để chữa trị vết thương ngoài da không phải là hơi lãng phí à. Trần Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng, đẩy nằm cùng thiên ninh đang nắm tay tiêu trần ra. Anh. Nam cung thiên ninh tức giận muốn đánh người. Nhưng nhìn thấy đôi tay đen sì của tiêu trần, lại nhìn xuống. Trần Thiếu Kiệt nhẹ nhàng nhấc tay tiêu trần lên, vén tay áo lên một chút, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. Cũng may là không bị bỏng đến xương cốt. Trần Thiếu Kiệt gật đầu, cẩn thận rót Minh Thanh Linh Thủy từ trong bình ngọc vào tay tiêu trần. Thực ra vết thương cỏn con này, chỉ cần Lưu Tô Minh Nguyệt sử dụng ngọc sơn thần vào cái là ok rồi. Nhưng vấn đề là Tiêu Trần hoàn toàn không kịp đánh thức Lưu Tô Minh Nguyệt thì mấy tên này đã xong tới rồi. Nhìn thấy bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm đau mình của Trần Thiếu Kiệt. Tiêu Trần vậy mà lại có chút cảm động. Đồng thời, cũng có chút xấu hổ, mình lừa họ như thế này có vẻ không tốt tí nào. Mà U Dương Đức ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng thân mật này, trong lòng ghen tức đến mức suýt chút nữa biến hình. Tác dụng của Minh Thanh Linh Thủy quả thực không phải dùng để trưng cho đẹp thôi. Chỉ trong mấy hơi thở, đôi tay đen sì của Tiêu Trần đã biến đổi trở lại. Trần Thiếu Kiệt đặt Minh Thanh Linh Thủy còn lại vào tay Tiêu Trần, tặng cô cái này, sau này cẩn thận một chút, đừng hấp tấp như vậy nữa. Ừ. Tiêu Trần hơi ngượng ngùng gật đầu. Bự con, giúp tôi canh giữ ở đây. Khi thiêu ra huyền Vũ Châu thì mang về là được. Tiêu Trần dặn dò mặt nham. Sau khi đi ra ngoài cảm ơn đại trưởng lão và cung chủ mới rời đi cùng mấy tên kia. Tiêu Trần tính toán thời gian, còn khoảng hai ngày nữa mới có thể biến trở về, hai ngày sau cũng chính là ngày thuyền buông lên đường. Tiêu Trần quyết định săn sóc mấy tên này trong hai ngày còn lại. Bắt đầu từ đơn giản nhất, chính là Hoàng Phủ Danh Kiếm. Tiêu Trần nắm lấy Hoàng Phủ Danh Kiếm, bỏ lại ba người còn lại phía sau. Trần Thiếu Kiệt nhìn Tiêu Trần đang lôi kéo Hoàng Phủ Danh Kiếm. Sắc mặt lập tức vặn vẹo, như thể sắp đánh nhau. Nam cung thiên ninh ngăn Trần Thiếu Kiệt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta nhiều người như vậy, anh không thể để tiêu cô nương chia sẻ sự sủng ái đồng đều được, cứ để cô ấy tự mình giải quyết đi. Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Anh muốn cái gì? Tiêu Trần lôi kéo Hoàng Phủ Danh Kiếm, cười hỏi. Hoàng Phủ Danh Kiếm hơi xấu hổ, nhưng cũng có chút thất vọng. Hắn ta biết rõ chỉ có một cô gái, cũng chỉ có thể chọn một người đàn ông mà thôi. Hiện tại Tiêu Trần là trước tiên giao lưu với chính mình, cũng nói ra chuyện thù lao, rõ ràng là hắn ta không được Tiêu Trần cân nhắc ở trong lòng. Không, không có. Hoàng Phủ Danh kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích nợ ân tình của người khác. Không, không cần đâu. Tôi thực sự không cần, chỉ là tiện tay mà thôi. Hoàng Phủ Danh Kiếm có chút khẩn trương. Nhìn thấy dáng vẽ lúng cuốn bức trước của Hoàng Phủ Danh Kiếm, Tiêu Trần bật cười, một đứa trẻ đơn thuần như vậy rất chi là hiếm gặp đấy. Tôi sẽ truyền cho anh một quyển tâm pháp. Quyển tâm pháp này tên là Ban phách Thiên Tâm Luân, có thể chống lại tâm ma. Không đợi Hoàng Phủ Danh Kiếm từ chối. Tiêu Trần đã bắt đầu thì thầm. Hoàng Phủ Danh Kiếm nghe vào tai. Giống như bị sét đánh Hắn ta chỉ là xấu hổ, không phải là kẻ ngốc Cho nên đương nhiên hiểu được giá trị của quyển tâm pháp tiêu trần nhắc tới nay Mãi cho đến khi niệm xong tâm pháp Hoàng phủ danh kiếm vẫn ở trong trạng thái khiếp sợ Bởi vì với gia thế và kiến thức của hắn ta Hắn ta chưa từng gặp loại tâm pháp cấp bậc này Điều quan trọng nhất là quyển tâm pháp này có thể chống lại tâm ma Giá trị cực kỳ to lớn, không thể nào đo lường được Chương 1427, giải quyết vấn đề 2, hốc mắt Hoàng Phủ Danh Kiếm có chút đỏ lên, ẩm ư nói, tôi, tôi không nhận nổi. Không có việc gì đâu, cho anh đấy, anh cứ giữ lấy đi. Tiêu Trần cười cười, như một người chỉ cả, gõ gõ vào tráng Hoàng Phủ Danh Kiếm. Cảm, cảm ơn. Hoàng Phủ Danh Kiếm cúi đầu bái Tiêu Trần thật sâu. Có thể hắn ta chưa bao giờ nghĩ, chỉ là tùy tiện giúp một chuyện. Vậy mà lại có thể có được một bộ tâm pháp như vậy Cô Cô nương Tôi có thể hỏi cô một chuyện được không Hoàng phủ danh kiếm hơi khẩn trương hỏi Tiêu trần cười như không cười nhìn ba người phía sau Tôi sẽ không chọn một người nào cả Hoàng phủ danh kiếm nở nụ cười Một nụ cười vô cùng rạng rỡ Cô nương Cô ở đâu thế Nếu có thời gian rảnh Tôi muốn đến thăm cô đi cầu Á Một nơi nhỏ bé Có duyên gặp lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Phủ Danh Kiếm. Mặt của Hoàng Phủ Danh Kiếm vào cái đỏ bưng. Tiêu Trần cười nói, sau này nếu nhìn thấy một cô gái mình thích thì phải dũng cảm lên, anh cứ ngại ngùng như vậy sẽ không theo đuổi được cô ấy đâu. Ừ. Hoàng Phủ Danh Kiếm nặng nề gật đầu, hắn ta quyết định đến địa cầu một chuyến. Hoàng Phủ Danh Kiếm rời đi. Ban đầu hắn ta đến vì hội đấu giá chứ không phải để lên thuyền. U Dương Đức, lại đây cho lão tử, U Dương Đức vừa nghe thấy tiếng tiêu trần gọi hắn ta thứ hai, liền biết mình đã không còn cơ hội nữa. Ô ô ô, U Dương Đức lắc đầu ngoài ngoại, nói thế nào cũng không muốn đến đó. Tiên sư bà ngoại nhà anh chứ. Tiêu trần xong tới, Túng lấy lỗ tai U Dương Đức như một con cọp cái. Hay, U Dương Đức thở dài một tiếng, nước mắt vàng vụ đầy mặt. Thế nào? Anh muốn thứ gì? Tiêu trần hỏi. Thật ra đối với U Dương Đức, Tiêu Trần cũng không có ân tịnh gì với hắn ta. Bởi vì lúc trước ở canh kim thiên cung, khi cùng giả phá vỡ phong ấn, Tiêu Trần đã cứu hắn ta một mạng. Nhưng Tiêu Trần vẫn sẵn lòng thực hiện một nguyện vọng của hắn ta. Bởi vì Tiêu Trần biết, một người có tà ma trong lòng sẽ không thể nuôi dưỡng ra một tính tình cương trực như vậy. Tiêu Trần sẵn lòng giúp hắn ta một tay, hoặc nói cách khác là giúp thiên hạ này giữ gìn một người chính khí ngay thẳng. Tôi muốn lấy cô, cô có thể thỏa mãn tôi không, U Dương Đức tuổi thân nói. Lão tử không đánh chết anh không được mà. Tiêu Trần cởi giày theo, kéo tóc tên này, bắt đầu đánh loạn xạ. Đau đau đau. U Dương Đức bị đánh nước mắt lưng trong. Tiêu Trần truyền cho hắn ta một bộ công pháp để nuôi dưỡng tính tình cương trực. Phản ứng của hắn ta không khác nhiều so với hoàng phủ danh kiếm. Ngoài trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Cuối cùng U Dương Đức cúi đầu bái Tiêu Trần thật sâu, N truyền pháp sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Anh đừng có cuốn quýt lấy lão tử nữa, đấy mới là ân tình cực kỳ lớn đó, xéo đi. Tiêu Trần đã tên này một cước không còn tung tích. Cuối cùng, chỉ còn lại hai kẻ khó nhất. Hai người Nam Cung Thiên Ninh và Trần Thiếu Kiệt nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần. Hai người họ biết người cuối cùng còn lại có lẽ là sự lựa chọn của Tiêu Trần. Giờ phút này bọn họ có chút khẩn trương. Thậm chí cả khi phá kính bọn họ cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Sao lại khẩn trương như vậy, chọn vợ à? Tiêu Trần Trần mắt túng lấy Trần Thiếu Kiệt. Nam Cung Thiên Ninh thở ra một hơi, còn Trần Thiếu Kiệt thì giống như một con gà trống bại Trần, tức giận phun trào. Tại sao cô lại chọn hắn ta? Trần Thiếu Kiệt tức giận hỏi. Chọn cái gì mà chọn, kỹ năng bổ não của các anh tốt ghê. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Trần Thiếu Kiệt nhíu mày nói, ý của cô là, cô không chọn ai cả. Nói thừa, tại sao tôi phải chọn chứ? Được. Nam Cung Thiên Ninh vậy mà lại nở nụ cười. Bây giờ là lúc anh đưa ra điều kiện rồi đấy. Tiêu Trần nhướng mày nói. Lúc trước lý do tại sao Trần Thiếu Kiệt đồng ý giúp Tiêu Trần rèn sát là vì Tiêu Trần chấp nhận điều kiện của Trần Thiếu Kiệt. Trần Thiếu Kiệt cười như không cười nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy thế toàn thân nổi da gà. Tiêu Trần vòng tay ông lấy thân thể mình, tức giận nói, anh đừng có mà quá đáng, tôi là hoàng hoa khuê nữ đấy. Điều kiện của tôi rất đơn giản, cô cũng có thể chấp nhận. Trần Thiếu Kiệt đi vòng quanh Tiêu Trần hai vòng. Cho tôi hôn cô một cái. Thế nào? Yêu cầu này không quá đáng đúng không? Phục. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Thế này mà không quá đáng à? có phải bảo lão tự ngủ với anh một giấc mới là quá đáng hả? Đầu tiêu Trần đầy hát tuyến. Nếu mình thực sự là con gái. Để cho hắn ta hôn một cái cũng được, dù sao thì Trần Thiếu Kiệt cũng là một anh đẹp trai. Nhưng vấn đề là, mình là một người đàn ông Á mà ngẫm lại không hiểu sao lại cảm thấy con mẹ nó, kích thích. Chương 1428 Biến trở lại, nghỉ cũng đừng nghỉ, đổi điều kiện khác đi. Tiêu Trần thẳng thắn lắc đầu từ chối. Ồ, nếu tôi cứ nhất quyết chọn điều kiện này thì sao? Trần Thiếu Kiệt đột nhiên đến gần Tiêu Trần, dọa Tiêu Trần sợ tới mức da đầu tê dại, lùi sang một bên. Bột. Kết quả là bên cạnh Tiêu Trần có một cái cây lớn, vừa đúng lúc thực hiện một tư thế ca Anh đừng có mà quá đáng nhá, tôi sẽ kêu lên đấy. Tiêu Trần dùng khủy tay đẩy ngực Trần Thiếu Kiệt, nhưng tu vi của tên này quá cao. Ngay cả một thân võ phu Tiêu Trần cũng không thể đẩy Trần Thiếu Kiệt một chút nào. Nhìn Trần Thiếu Kiệt đang dính sát lấy mình, Tiêu Trần suýt khóc, con mẹ nói chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè. Ha ha. Nhìn thấy bộ dạng rưng rưng nước mắt của Tiêu Trần, Trần Thiếu Kiệt bật cười ha ha, đột nhiên buông Tiêu Trần ra. Cho nợ trước đã, lúc nào bổn công tử có hứng thú, sẽ lại đòi nụ hôn này. Cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh. Tiêu Trần tức giận muốn đi lên cắn chết tên này. Sau khi Trần Thiếu Kiệt buông Tiêu Trần ra, tò mò hỏi, cô muốn thuyền buông hư không đi đâu. Tiêu Trần vội vàng lắc đầu, Trần mắt bắt đầu nói nhảm, không phải, tôi chỉ tới hiệu buôn vạn vĩnh chơi thôi. Trần Thiếu Kiệt cũng lười truy cứu những chuyện không liên quan này, hỏi, quê quán của cô ở đâu? Hôm nào đó bổn công tử còn phải yêu cầu cô trả lại nụ hôn này nữa. Địa cầu. Tiêu Trần vậy mà lại không nói dối, cũng không cần nói dối. Hư không vô tận, Tiêu Trần không tin, chỉ cần một cái tên mà hắn ta có thể tìm được địa cầu. Trần Thiếu Kiệt troi đi. Về việc hắn ta có đến đi thuyền hay không, Tiêu Trần cũng không quan tâm lắm, bởi vì khi lên thuyền, chính mình chắc chắn đã biến trở lại rồi, cho nên không cần lo lắng thêm chuyện gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại Nam Cung Thiên ninh tên này có lẽ là người khó đối phó nhất. Bởi vì Nam Cung Thiên Ninh biết rõ bản thân hắn là một người đàn ông đấy. Thế nhưng sau khi biết chuyện, Nam Cung Thiên Ninh vẫn không thay đổi thái độ, thậm chí ngày càng nhiệt tình hơn. Chuyện này. Hi hi. Tiêu Trần nhìn Nam Cung Thiên Ninh, hơi xấu hổ nở nụ cười. Nam Cung Thiên Ninh mỉm cười nói, tôi không muốn gì cả, tôi sẽ đi cùng với cậu cho đến khi cậu biến trở lại. Được. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao cũng chỉ có hai ngày thôi. Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Trong hai ngày qua, nàm cung thiên ninh quả thật đã làm đúng theo những gì hắn ta nói, chỉ đi đơn thuần đi cùng Tiêu Trần. Hoặc cùng nhau đi dạo phố. Hoặc kể cho Tiêu Trần nghe một số truyền thuyết thú vị ít ai biết đến để chọc cho Tiêu Trần vui vẻ, mà không làm bất kỳ chuyện gì khác. Hai người giống như đang ở thời còn học sinh, quan hệ yêu đương vô cùng đơn thuần. Mà ngay cả nắm tay nhau cũng là một kiểu không tôn trọng. Đi nhá. Nam Cung Thiên Ninh chào tạm biệt Tiêu Trần. Không phải anh tới đi thuyền hả? Tiêu Trần hơi tò mò hỏi. Lưu lại một kỷ niệm. Nhìn Tiêu Trần, Nam Cung Thiên Ninh nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt Tiêu Trần. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đôi hoa tai xinh đẹp, đây là tôi làm cả đêm đấy. Tặng cho cậu như một món quà chia tay. Tiêu Trần không từ chối. Nhận lấy hoa tài, lập tức đeo lên. Mưa hoa đỏ rực lã tả rơi khắp bầu trời, nhìn dáng vẽ của Tiêu Trần, ánh mắt của Nam Cung Thiên Ninh tràn đầy tình cảm. Tôi có một em gái, không thì tôi giới thiệu cho anh nhé. Tiêu Trần cười híp mắt nói. Nam Cung Thiên Ninh cười lắc đầu, không có chỗ cho cô ấy nữa rồi. Nam Cung Thiên Ninh rời đi, ngay khoảnh khắc trước khi Tiêu Trần biến trở lại. Có lẽ như những gì hắn ta nói, không muốn nhìn thấy Tiêu Trần biến trở lại, bởi vì hắn ta muốn lưu giữ cho mình một ký ức tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày khởi hành, Tiêu Trần đã thức dậy từ sáng sớm. Tiêu Trần phong hoa tuyệt đại kia đã biến mất. Rốt cuộc đã biến trở lại là Tiêu Trần cả lơ phất phơ. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc thúc thích vì sau này không có gì để bóp nữa. Tiêu Trần cả người nhẹ nhõm. Mặc dù trải nghiệm này có chút mộng ảo, thậm chí có chút không thực. Nhưng nó đã xảy ra thật Đối với những người như Tiêu Trần Có được trải nghiệm như vậy là một kho báu hiếm có Tiêu Trần gấp chiếc váy hiểu Nguyệt Thiên Vũ lại Chuẩn bị trả lại cho Nhan Tử Ninh Sao? Không nỡ hả? Giọng nói của Nhan Tử Ninh vang lên từ ngoài cửa Phượng Hà che miệng cười trộm ở bên cạnh Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến Lần này suýt chút chút nữa Bị cái tên Trần Thiếu Kiệt kia vô lễ rồi Không nỡ gì chứ? Cầm lấy đi Tặng nó cho cậu, coi như giữ làm kỷ niệm. Nhan Tử Ninh từ chối chiếc váy Tiêu Trần đưa tới. Tiêu Trần gật đầu, hào phóng nhận lấy váy. Đi thôi, hôm nay phải lên đường rồi. Sau khi ra khỏi phòng, Tiêu Trần phát hiện cả bầu trời có chút lờ mờ. Chương 1429, lên thuyền ngẩn đầy nhìn lên thấy có khoảng tầm mười mấy chiếc thuyền đen khổng lồ đang lơ lửng phía trên chân trời xa xa. Nhiều dữ vậy sao? Tiêu Trần trước kia chỉ nghe nói qua về thứ đồ chơi này, nhưng chưa từng đi, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Phượng Hà giải thích với Tiêu Trần, chỉ có chiếc thuyền đầu tiên có thể chở người, còn chín chiếc thuyền tiếp theo đều là thuyền chở hàng. Tiêu Trần có chút liếu lưỡi, loại hàng gì mà cần phải xếp nhiều thuyền lớn như vậy? Chủ yếu là khoáng thạch hiếm thấy, vật liều trần pháp, vật liệu luyện khí và một số thiên tài địa bảo. Các thuyền buôn sẽ dừng lại một vài ngày ở tùng đại thế giới trên đường đi, thực hiện hàng loạt giao dịch với các gia tộc lớn đó. Nếu rảnh rỗi không có việc gì, cậu có thể đi theo xem, cảm nhận các phong tục khác nhau. Tuyến đường này của hiệu buôn vạn vĩnh chúng ta, nếu không xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn, đi tới đi lui cũng mất khoảng 5 năm, nếu có giữa chừng có chuyện gì ngoại ý muốn, có thể sẽ bị hoãn một thời gian. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần bay lên phía trên, nói sơ lược về tình huống của thương đội với Tiêu Trần. Một chuyến đi về mất 5 năm quả thức không phải là thời gian ngắn. Nhưng đây cũng là trong dự liệu của Tiêu Trần, dù sao đường xá cũng xa xôi như vậy. Đúng rồi, trạm cuối cùng là liên hoa động thiên hạ. Tiêu Trần xác nhận lại lần nữa trạm cuối cùng của hiệu buôn vạn vĩnh, lỡ như hắn đi nhầm thuyền, vậy thì sẽ rất buồn cười. Ừ. Phượng Hà nhẹ gật đầu. Tiểu thế giới đó nói là Đồng Thiên thật ra có chút miễn cưỡng, bởi vì nơi đó linh lực rất thiếu thốn, gần như không có người tu hành. Đầu Tiêu Trần tràn đầy dấu hỏi, đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao nơi ở của một vị Đại Đế không biết tên lại là một nơi linh khí thiếu thốn được chứ? Đương nhiên, Tiêu Trần chỉ nghĩ loại chuyện này trong lòng, để tránh thêm phiền toái, nên không hỏi thẳng. Theo suy đoán của Tiêu Trần, có lẽ không ai biết có một vị Đại Đế sống ở Liên Hoa Đồng Thiên. Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, nếu Liên Hoa Động Thiên đã như thế, tại sao vẫn thiết lập trạm cuối cùng ở đó? Phượng Hà cười giải thích, mặc dù Liên Hoa Động Thiên thiếu thốn linh lực, nhưng có một hiện tượng rất kỳ quái. Hiện tượng kỳ quái? Phượng Hà gật đầu tiếp tục nói, những người bình thường ở Liên Hoa Động Thiên đó có tư chất tu hành rất kinh người. Hơn nửa hầu hết bọn họ đều có tâm tính con người rất tốt. Có rất nhiều cường giả. Sẽ đặc biệt đến đó để chọn lựa đồ đệ Tầm quan trọng của việc chọn đồ đệ đối với các tu sĩ chỉ đứng sau việc tu hành của bản thân Đại năng thu nhận đồ đệ, hầu hết tuân theo quan điểm thà thiếu chứ không ẩu Khi tìm kiếm truyền nhân phải trải qua vô số lần kiểm tra Điều kiện tiên quyết là phải vượt qua bài kiểm tra về nhân phẩm và tư chất mới có thể chính thức thu nhận đồ đệ Đối với những người được chọn, nếu một chuyện nhỏ mà cũng không làm tốt thì có thể bỏ lỡ con đường tu hành Chạy xa như thế, nếu có thể tìm được một đồ để có phẩm hành tư chất tốt. Tiêu Trần cảm thấy đó cũng là điều dễ hiểu. Đang nói chuyện, trước mặt Tiêu Trần đột nhiên tối sầm lại, hóa ra là đã tới gần thuyền buôn. Nhìn từng chiếc thuyền buôn giống như thuyền buôn ở Đại Lục, Tiêu Trần không khỏi thở dài, hiệu buôn vạn vĩnh quả thật tiền nhiều như nước. Đúng rồi, chế tạo một chiếc thuyền buôn như vậy tốn bao nhiêu tiền? Tiêu Trần hơi tò mò hỏi. Còn tùy thuộc vào đẳng cấp nào nữa? Hả? Thứ đồ chơi này mà cũng được phân đẳng cấp à? Tiêu Trần tên bao có bự này, thật sự không biết nhiều về những thứ này lắm. Ừ. Phượng Hà gật đầu. Thuyền buôn được chia thành ba đẳng cấp, thiên, địa và nhân. Thiên cấp là lớn nhất, kích thước tương đương với một tiểu thế giới bình thường. Nhà họ Trần có một chiếc. Thế nhưng, tốc độ của thiên cấp hơi chậm. Về mặt chi phí, một chiếc khoảng 30 triệu linh thạch thuộc tính. Tiêu Trần nghe thấy thế liền liếu lưỡi, chính mình con mẹ nó bán năm mươi mấy món pháp bảo định cấp mới được hơn 2 triệu linh thạch. Một cái thuyền hỏng vậy mà lại cần 30 triệu linh thạch thuộc tính. Đây mới chỉ là chi phí chế tạo. Ngoài ra còn có khắc trận, đội hộ vệ và mấy thứ tương tự. Muốn chế tạo một chiếc thuyền buông thiên cấp có thể chạy thương. Ít nhất phải cần 50 triệu Á. Hi hi. Tiêu Trần ngượng ngùng cười cười, so với đám người kinh doanh này, bây giờ hắn mới nhận ra mình nghèo cỡ nào. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần lên một chiếc thuyền buôn khổng lồ. Đưa mắt nhìn xung quanh hầu như không thể nhìn thấy rìa, Tiêu Trần ước tính khu vực này không nhỏ hơn một đại lục trên địa cầu là bao. Hơn nữa, nhìn thấy những cơ sở thiết bị bên trên, Tiêu Trần cũng có chút hoa mắt. Núi non sông ngòi nhân tạo, đủ loại nhà cửa, cái gì cần cũng có. Đây giống như một thế giới bay. Chương 1430, lên thuyền, Hai, thuyền buôn mà chúng ta đang đi là thuyền buôn địa cấp, chi phí khoảng 10 triệu. Cộng với trận khắc pháp và đội hộ tống, cơ bản 20 triệu là có thể làm được. Thuyền buôn nhân cấp không thể chở người, vì chúng thiếu khả năng đối phó với các trường hợp khẩn cấp, phần lớn chúng là thuyền chở hàng. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần đến một cửa thông hành, ở đây có rất nhiều người đang xếp hàng. Trương Đại Pháo đâu? Lúc này Tiêu Trần mới nhớ ra dọc đường đi không thấy bóng dáng của tên này đâu cả. Hắn ta không ở cùng khu vực với cậu. Để không làm phiền sự nghỉ ngơi của cậu. Trời còn chưa sáng hắn ta đã đi đến xếp hàng lên thuyền rồi. Hắn ta nhờ tôi nói với cậu một tiếng. Tiêu Trần gật đầu, tên này khá là có tâm đấy. Nhóc con! Lấy thẻ thân phận của cậu ra, không thẻ thân phận, cho dù là tôi cũng không cho cậu lên thuyền được. Tiêu Trần lấy ra ngọc bài hắn đã chuẩn bị tốt hôm đó. Tiêu Trần cảm thấy hơi kỳ quái, màu thẻ thân phận của mình vậy mà lại chuyển sang màu vàng. Phượng Hà có chút tò mò, bởi vì cô chưa từng thấy ngọc bài của ai sẽ biến thành màu sắc này. Hơn nữa, Tiêu Trần không có chân nguyên, hẳn là không thể thay đổi màu sắc của thẻ thân phận mới đúng. Nhóc con! Cậu rót thứ gì kỳ quái vào thẻ thân phận à? Phượng Hà hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ lại một chút, cảm thấy khoảnh khắc mình dùng nhất đao khoái sát giết thái giám đã làm đổi màu ngọc bài. Nếu không không thể giải thích tại sao màu sắc của thẻ bài lại thay đổi được. Về phần tại sao chiêu thức lợi dụng tình huống có thể làm đổi màu ngọc bài, Tiêu Trần cũng không biết. Phượng Hà nhìn phía trước, có chút lo lắng. Sao? Lại xảy ra chuyện gì à? tiêu trần hỏi phượng hà chỉ về đội ngũ xếp hàng đợi phía trước nơi có một màn sáng trong suốt người lên thuyền đặt thẻ thân phận vào trên màn sáng màn sáng vậy mà lại tự động hút người đó vào phượng hà giải thích đây là một loại kết giới nhận thức chỉ những người có thẻ thân phận trùng khớp với thông tin đăng ký mới có thể đi qua nhóc con cậu ở chỗ này chờ ta một lát tôi sẽ đi tìm chủ nhân nếu cậu không thể đi qua được Tôi không có tư cách cởi bỏ kết giới này. Tiêu Trần gật đầu, không sao cả, bước ra khỏi đội ngũ đang xếp hạng, ngồi sang một bên chơi đùa với Lưu Tô Minh Nguyệt. Những người bên cạnh tò mò nhìn Tiêu Trần, nhưng chỉ nhìn mấy cái thôi, không ai nói này nói kia cả. Tu sĩ cấp bật này, không có người nào là đồ ngốc. Càng biết đạo lý họa là từ ở miệng mà ra. Mặt nhằm ở bên cạnh có chút lo lắng nói, đại nhân, hư không hỗn bac nay khong chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ ngài ra ngoài chỉ sợ có chút không ổn. Tiêu Trần lắc đầu, không có việc gì đâu, cho dù xảy ra chuyện, tôi cũng có cách bảo vệ tính mạng. Tiêu Trần lấy một hạt châu to bằng nắm tay của đứa trẻ ra bắt đầu nắm nghĩa. Đó là huyền vũ châu đã gõ ra từ thiên kim huyền vũ lúc trước. Đối với một thứ như vậy, Tiêu Trần đã tiêu tốn gần 2,5 triệu linh thạch thuộc tính, nói Tiêu Trần nắm cả núi vàng trong tay cũng không ngoa. Mặt nhàm đã khắc một số trận pháp lên trên huyền Vũ Châu. Để cho dù tiêu trận không có chân nguyên vẫn có thể kích hoạt huyền Vũ Châu. Ngay sau đó, nhàng tử ninh vội vàng chạy đến. Đã biết trước tình huống, cô không nói nhiều, chỉ lập tức mở kết giới, dẫn tiêu trận đi qua. Đây là lợi ích quan hệ cá nhân đấy. Nhóc con, cậu tự chơi một mình trước đi. Khi nào xong việc tôi sẽ đến gặp cậu? Nhan tử ninh chào hỏi rồi lại vội vội vàng vàng rời đi. Tại sao đến lúc này rồi mà vẫn bận như vậy? Tiêu Trần hỏi. Phượng Hà gật đầu, bây giờ gần như là lúc bận rộn nhất. Một số loại hàng hóa đặc biệt quan trọng cần được chủ nhân mình kiểm kê. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần tới mũi thuyền. Trên danh nghĩa nó là mũi thuyền, nhưng nó quá lớn và vô biên, ước chừng xây dựng một đất nước cũng đủ. Những người ở đây đều là thần vô chỉ cảnh lần này số lượng người rất nhiều có mười lăm vị đi qua một hồ nước nhỏ nghiêng ngút khói băng qua một rừng trúc xanh biếc dạt dào cuối một con đường quanh co khúc khuỷu là một gian nhà tre tinh xảo gian nhà trẻ nho nhỏ ẩn hiện trong làng sương mù trắng xóa tạo cảm giác như là nơi ở của thần tiên phượng hà trêu đùa nói đây là chỗ của cậu đấy nhóc con ban đầy đây là nơi ở của chủ nhân vì để chiêu đãi vị khách quý cậu Chủ nhân vậy mà lại dọn ra khỏi chỗ ở của mình. Bản thân mình đã không trả một đồng tiền nào, lại còn ở chỗ tốt nhất. Cho dù da mặt tiêu trần có dày đến mấy cũng có chút xấu hổ. Nhóc con, cậu tự chơi ở đây nhá. Nói xong, Phượng Hà đưa cho tiêu trần một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu các khu vực khác nhau của thuyền buôn.